chuyện thư quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn ngheễ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lấp mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc thấy bình khi đếnì triệu liền cười mời ngồi lại vội vàng hỏi mọi nhà đã khỏi chưa từ định sang thăm Nhưng chưa có lúc rỗi ạ. Lý Hoàn thấy Bình Nhi đến liền hỏi. Em đến có việc gì đấy? Dạ, mợ tôi bảo. Em chỉ chịu chết rồi, sợ mợ và cô không biết lệ cũ. Nếu theo lệ thường thì chỉ được cấp 20 lạng thôi. Này tùy ý cô châm trước, thêm ít nhiều nữa cũng được ạ. Thám Xuân đã long nước mắt liền nói. Tự xuân vô cớ thêm cái gì? Ai là người chữa 24 tháng mới đẻ? Khoảng chăng là người cõng chủ chạy trốn trước trận tiền. Mợ chị thật khéo quá, bảo tôi bỏ cả lệ đi. Mợi muốn được tính tử tế thì cứ việc vung tiền của bà ra không hề đong xót để lấy lòng người ta. Nhờ chị nói với mợi, tôi không dám tự ý thêm bớt gì cả. Mợi muốn lấy ơn, chờ khi khỏi đến đây thêm bao nhiêu thì thêm. Lúc Bình Hy đến đã biết việc này, bây giờ nghe nói lại càng hiểu ý. Thấy Thám Xuân có vẻ tức giận, Bình Nhi không dám dở lối vui đùa như mọi ngày, cờ thẳng tay đứng hầu một bên. Lúc đó mạo Thoa ở trong buồng trên cũng xuống, Thám Xuân vội đứng dậy mời ngồi, chưa kịp nói câu gì, đã có người đàn bà đến trình việc. Thám Xuân vừa mới khóc xong, nền ba bốn đứa hầu nhỏ bưng chậu nước khăn mặt và hương đến. Thám Xuân đứng ngồi xếp bằng tròn ở trên giường thớt. Một đứa bưng nước đến trước mặt quỳ xuống, vơ cao chậu lên, còn hai đứa cũng đều quỳ bên cạnh, đưa lên khăn mặt, gương soi và phấn pháp Bình Nhi thấy thị thư không có ở đấy, liền đến vén tay áo tháo phòng lấy cái khăn tay to che vạt áo đằng trước cho Thám Xuân. Thám Xuân vừa mới thỏ tay vào chậu nước, đã có một người đàn bà đến trình. Thưa mợ, thưa cô! Nhà học xin chơi tiền học hàng năm cho cậu Hoàn và anh Lan ạ Bình Nghi nói, Bà vội gì thế, cô đang sửa mặt, bà có mở mắt nhìn thấy không? Sao không ra ngoài kia đứng chờ, lại còn trình cái gì? Trước mặt mợ hai, bà cũng dám vô ý như thế à? Cô đây tuy sộng lượng thực nhưng tôi mà về trình với mợ hai, nói là các bà không coi cô ra gì, có bị của phạt thì đừng trách tôi đấy nhá. Người đàn bà ấy sợ hãi, vội cười nói, Tôi là sở xuất quá, rồi vội vàng lui ra. khám xuân xoa phấn rồi cười nhạt bảo Bình Nhi. Chị đến chậm nên không biết có một việc đáng buồn cười. ngay chị Ngô Tân đang là người làm việc đã lâu, cũng không biết cha sổ rõ ràng lại trượt đến lẻ tôi. mày tôi hỏi đến chị ta lại dám chưa mặt ra nói là quên. Tôi bảo chị ta, khi có việc đến trình mở hai, chị cũng nói là quên rồi đi lục sổ hay sao? Tôi chắc chủ chị không khi nào chịu để im cho chị đi tìm đâu. Bình Nhi nói, nếu chị ta có lần nào như thế, e dân chân bị cắt đứt từ bao giờ rồi. Cô đừng có tin, họ thấy mở cả lành như bột, cô lại là vị tiểu thư hay e lệ. Cố nhiên, họ sinh lười đến ngay bậy đi thôi ạ. Bình Nhi lại hoảnh ra phía ngoài nói, các người cứ việc hỗn láo đi, chờ mở hai hỏi tôi sẽ mất cho. Bọn đàn bà ở ngoài cửa đều cười nói Cô là người biết điều, tục ngữ nói Người nào làm bậy, người ý thiệu Chúng tôi có dám dối cá gì chủ đâu Này, cô chủ là một vị trẻ tuổi được chiều chuộng quen Cô ý tức giận, thì chúng tôi chết cũng không có chỗ chôn đấy Bình nghi cười nhạt <cười> Các người hiểu nhẽ thế là phải đấy Rồi lại cười nói với Thám Xuân Cô đã biết đấy, mở hài bận lắm Làm gì mà trông non được đến những việc ấy? Thế nào cũng không tránh khỏi sơ xuất, tục ngữ nói, người bên cạnh nhìn rất rõ. Cô để ý xem, trong mấy năm nay, có việc gì nên thêm nên bớt mà mợ hai chưa kịp làm, thì cô cứ sửa đổi lại. Một là có lợi cho bà hai, hai là không phụ tình nghĩa của cô đối với mợ tôi hả? Bảo Thoa Lý Hoàn nghe vậy, đều cười nói. Chị này giỏi thật, không trách gì chị Phượng yêu chị. Chẳng có việc gì đáng thêm bớt cả, nhưng nghe chị nói, chúng tôi cũng phải tìm vài việc châm trước mà làm để khỏi phụ câu nói của chị ạ. Thám Xuân cười nói, Tôi tức đầy ruột đang bị đem chị ra nói cho hả Giận, nhưng nghe đến những lời nói của chị ấy, làm tôi quên hẳn những chuyện trước đi. Thám Xuân liền gọi người đàn bà lúc nãy vào hỏi, Tiền học hàng năm của cậu Hoàn và anh Lan là dùng vào việc gì ạ? Dạ, tiền là ăn sáng và mua bút giấy hàng năm ở trong trường. Mỗi người phải tiêu mất 8 lạng bạc à. Những tiền các cậu ý tiêu đều ở trong sổ lưng hàng tháng. Phần cậu Hoàn do dì thiệu lĩnh 2 lạng. Phần cậu Bảo Ngọc cho tập nhân ở nhà cụ lĩnh 2 lạng. Phần anh Lan do mở cả lĩnh. Làm gì mỗi người có phải thêm 8 lạng nữa? thì ra đi học là chỉ gì tám lạm vào cái thôi à từ nay trở đi bỏ cái khoản này đi chị bình về kịch với mợ chị rằng tôi bảo thế nào cũng phải bỏ món này đi bình ghi cười nói đáng lẽ bỏ từ lâu rồi năm ngoái mợ tôi đã bảo bỏ đi nhưng gì cuối nămậ quá quên khuy đi mất thế ạ người đàn bà đó đành vâng lời đih xe lại có người đàn bà ở trong vườn đại quan bừng cơm đến Thị Thư và Tố Vân mang một cái bàn nhỏ vào, Bình Nhi vội đứng dậy dọn cơm, Thám Xuân gửi nói. chị xong việc rồi thì về đi, ở đây làm gì nữa ạ? Bình Nhi cười nói. Tôi ở nhà không có việc gì, mợ tôi bảo đến đây, một là để trình việc, hai là sợ những người ở đây chưa quen, nên sai tôi đến hầu mợ, hầu cô giúp các chị em ạ. Thám Xuân hỏi. Sao không mang đồ ăn của cô Bảo đến đây, cũng ăn một thể ạ? A Hoàn nghe nói, ra ngoài thèm bảo lũ đàn bà. Cô bảo hôm nay cũng ăn cơm ở đây, bảo họ mang cơm đến đi. Tham Xuân quát to, "Mày không được khách vậy. Những người này đều là các bà trông nom công việc lớn trong nhà, chứ mày không biết ai là người trên cả dưới, dám sai các bà ấy đi lấy cơm lấy nước à?" Chị Bình đứng lên, bảo "Chị đi gọi họ đi." Bình Nhi vội vâng lời đi xa. Đám đàn bà khẽ kéo lại. Việc gì cô phải đi, chúng tôi đã có người đi gọi rồi ạ. Vừa nói, họ vừa lấy khăn tay phủi đất ở trên thềm, nói. Cô đứng mãi ngoài chân, hãy ngồi nghỉ ngoài nắng một lúc ạ. Bình Nhi ngồi xuống, có hai bà già ở phòng trà, mang cái thảm dài ra và nói. Đá lạnh, thảm này sạch sẽ đấy, mời cô ngồi tạm ạ. Bình Nhi gật đầu cười nói. Xin cảm ơn ạ. Một người nữa lại pha một chén nước trà rất ngon đem đến, khẽ cười nói. Đây không phải là trà của chúng tôi thường dùng đâu. Trà này chỉ để pha cho các cô uống thôi. Mời cô hãy uống một chén cho đỡ khác ạ. Bình Nhi ngưng mình cầm lấy rồi trỏ vào bọn đàn bà, khẽ nói. Các người chẳng pha cái gì cả. Cô ấy là cô gái con nhà đại xe, không muốn ra oai nổi giận. Đó là người biết giữ xe. Thế mà các bà lại khinh nhờn cô ấy. Nếu để cô ấy phải cáu lên, dù mang tiếng là người lỗ mãng, nhưng các bà lại bị thiệt rất nhiều đấy. Cô ấy làm lũng, bà hai cũng phải thiều một phần nào, mợ hai cũng chẳng dám làm gì. Thế mà các bà lại cả gan, không coi cô ấy ra cái gì. Khác nào, chính trọi với đá. Chúng tôi khi nào dám cả gan thế, đó đều tự gì chịu gây ra đấy thôi. Thôi các bà ấy, Dậu đổ bìm leo, dì triệu vốn hai năm nổi, không biết nghĩ xa nghĩ gần, nên việc gì cũng chỉ đồ diệt cho gì ấy. Ngày thường các bà bụng dạ gây khớm, chẳng coi hay ra gì. Tôi đã biết từ mấy năm nay rồi, ngày mợ hai, có tích sỉ sư xuất là các bà đã nghĩ cách định đè bẹp xuống. Đã thấy, hễ sỉnh ra là y rằng các bà tìm cách làm khó dễ. Đã nhiều lần mợ ấy chưa hỏi tội các bà đấy. Ai cũng cho là mợi gây gớm. Các bà đều sợ cả, nhưng chỉ có tôi biết là trong bụng mợ ấy cũng không phải là không gờm các bà đâu. Hôm nọ, chúng tôi đã bàn đến việc này. Nếu không trên thuận với hòa, rồi thế nào cũng sẽ sinh chuyện. Cô bà hãy còn trẻ, các bà đều coi thường. Nhưng trong các cô lớn cô bé ở đây, mợ hai cũng phải để răng phần. Thế mà các bà lại không coi cô ấy ra gì. Trận Chu Văn đi vào, bọn đàn bà vội chạy đến chào hỏi rồi nói. Cô hãy ngồi nghỉ, trong nhà đã vọn cơm rồi. Chờ ăn xong, cô hãy vào trình việc ạ. Thu Văn cười nói. Tôi đâu có rỗi tự nhiên các bà, chờ thế nào được ạ? Thu Văn định vào ngay, Bình Nhi vội gọi giật lại. Thu Văn quay lại thấy Bình Nhi cười nói. chỉ đến đây canh gác xỉ ở ngoài vườn đấy ạ. Rồi quay lại ngồi vào thảm cạnh Bình Nhi, Bình Nhi khẽ hỏi hình việc gì thế? Tôi muốn hỏi xem tiền lương của cậu Bảo và tiền lương của chúng tôi bao giờ mới được lĩnh à? Việc cái có quan hệ gì? Cô về báo chị tập nhân rằng hôm nay dù có việc gì cũng chớ nên trình Thành một việc là bị bác một việc, thành một việc bị bác một việc đấy Tại sao lại thế ạ? đình Nh và bọn bà già đều kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thuă nghe và nói họ đừng muốn moi những chỗ quan hệ và những người có thể diễn ra mởtà tìm cách áp nét để làm gương cho mọi người đấy tội vì bây giờ cô lại đến trước để chạm một cái Linh ấy này cô đến chỉnh nếu họ bác Lợi cô để làm gương cho người khác thì lại động đến cụ và bà hai Nếu không nh nhẹ vào nhà các cô, Mà bác đi một vài việc, người ta lại bảo là thêm người nọ vị người kia. Ai sợ vật y thế cụ và bà hai thì không dám động đến, chỉ đem những người yếu thế ra làm bung sung đi thôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép, Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam chấmcr ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn